chương chín mươi hai n ổ nộ đây mới là quý mặc nôn phản bác bất thành nói đến cùng nhẹ nhàng đối với hắn cảm tình không sâu cho nên mới sẽ có ý nghĩ như vậy thời khinh khinh không lời nào để nói được rồi câu thông xong chúng ta đi ra ngoài đi quý mặc nôn cự tuyệt không cần vẻ mặt ta không vui quả thực so với năm tuổi thời chi hành còn khó trị định thời khinh khinh về sau gọi ngươi quý ba tuổi tốt lắm con đều so với ngươi thành t h ụ quý mặc nôn nhẹ nhàng mạnh bị như vậy kêu thời khinh khinh tâm lộn bột một tiếng làm chi đột nhiên kêu tên của ta nàng thật sự đối chuyện này vô pháp thừa nhận à mỗi lần nghe được hắn kêu tên của nàng tim đập liền phi thường nhanh hơn nữa cảm thấy tên của bản thân cự dễ nghe nhẹ nhàng ở chung qua một đoạn thời gian quý mặc nôn tự nhiên sẽ hiểu thời khinh khinh điểm này xem nàng yên nhiên khuôn mặt mỗi một tiếng kêu tên của nàng cùng với xuống lại như mưa thủy bản hôn a mặc thời khinh khinh ánh mắt mê ly thanh âm mềm mại giống như phải nhân hít vào đi nhẹ nhàng có thể chứ quý mặc ngôn động tác mềm nhẹ mang theo một tia rụ rỗ giờ phút này hắn mãnh liệt muốn chứng minh cái gì có lẽ là không tin tưởng đi hắn so với nhẹ nhàng hơn tuổi nhẹ nhàng tốt như vậy khẳng định sẽ có càng nhiều nhân thích đến lúc đó hắn nơi nào còn có cơ hội nhẹ nhàng ta đến trả lời hắn là nữ nhân yêu kiều quý mặc nôn nguyên bản như cửu bản ôn nhuyễn động tác đ ố n g nhiên trở nên như là hung á c sói a mặc bấp bên trùng thời khinh khinh chỉ có thể hô này hai chữ nắm chặt người này nàng kêu gọi cùng với mà đến là nam nhân càng mãnh liệt thế công nhẹ nhàng ngươi chỉ có thể là của ta hắn niệm g h lâu như vậy nhân làm sao có thể sẽ làm nàng lại rời đi bên người hắn tỉnh lại thời khinh khinh sinh không thể luyến nàng thế nào đã bị hắn thanh e m dụ hoặc đâu thật sự là rất không tiền đồ nói tốt không cho thịt ăn cái này thịt cùng canh thịt đều bị kia xú nam nhân cấp van bất đồng cho thời khinh khinh b u ồ n b ự c quý mặc nôn còn lại là thỏa mãn một lần nữa mang theo thời khinh khinh xuất hiện ở trước mặt mọi người khi quý mặc nôn hảo tâm tình đại gia đều cảm nhận được thời khinh khinh kia một bộ bị dễ chịu qua bộ dáng n h ư n g ở đây từng có đối tượng nhân đều minh bạch sao lại thế này nhi mẹ con mẫu tử lưỡng cơ hồ một ngày không gặp lúc này như là cách đã nhiều năm dường như ôm ở cùng nhau rõ ràng là như vậy cảm động hình ảnh lại không hiểu làm cho người ta một loại hỷ cảm mẹ chúng ta sẽ không cùng ba ba tách ra đúng không thời chi hành tiểu không yên bộ dáng dừng ở thời khinh khinh trong mắt đau lòng ôm chặt h ắ n tiểu hành đừng loạn tưởng ba mẹ cùng tiểu hành sẽ luôn luôn ở cùng nhau là nàng xúc động không nên ôm đứa nhỏ nói đi là đi thời chi hành nghe được mẹ nói có thế này triệt để yên tâm mẹ ta rất nhớ ngươi thời khinh khinh dạ nói mẹ cũng rất muốn người đều tại người bà đem chúng ta tách ra lâu như vậy quý mặc nôn ai còn không phải một đứa trẻ này một nhà ba người bộ dáng dừng ở mọi người trong mắt thì phải là chọc cười tồn tại thời khinh khinh cũng chú ý tới ho khan một tiếng mang theo đứa nhỏ đi khương duyệt đồng nơi đó giúp đỡ cùng nhau nấu cơm đi quý mặc nôn cùng diêm hy mấy người cùng nhau họp ở hội nghị thượng diêm hy mấy người đem liều y y cùng liêu thịnh an tình huống nói ra chúng ta cảm thấy kia tiểu cô nương còn rất không sai đội trưởng ngươi không nên trách tàu tử quý mặc nôn mím môi nói ta không có trách nàng khu không nói này dự đánh giá không sai trong lời nói còn có hai ngày chúng ta có thể tới ý sán phòng nghiên cứu lấy đến này nọ sau là có thể phản hồi đế đô này một đường vất vả đại gia không cvb lpli đ ầ y không